không là bóng bóng ở nơi nào bóng không là bóng không ở trong ao bóng nhảy lên bờ bóng đi chơi phố nắng vang ủng hộ chó bóng căn nhà tim tinh tim tinh trong nắng em gặp cơn mưa ô oh, hay tím tinh giữa ngọ buồn lưa thưa về tim tinh Tìm tình trên núi em gặp máy bay Ô hay. Tìm tình giữa chờ tình phai mất rồi Bóng không là bóng bóng mặc áo dài Bóng ra ngoài ngõ bước nhịp khoáng thai Có một con đường bóng đi không tới Vui buồn hội ngộ trong tiếc con người là bóng bóng ở nơi nào bóng không là bóng không ở trong ao Bóng ngày lên bờ bóng đi chơi phố nắng vàng ủng hộ cho bóng căn nhà Tình tình tí tình trong nắng em gặp cơn mưa hoài oh, Tình tình giữa ngõ buồn lưa thưa về tìm tình tìm tình trên núi em gặp mấy bay ô hay tìm tình giữa chợ tình phai mất rồi bóng không là bóng bóng mặc áo dài bóng ra ngoài ngõ bước nhịp khoan thai có một con đường bóng đi không tới vui buồn hội ngộ trong kiếp con người Vui buồn hội ngộ trống tiếp không người Vui buồn hội ngộ trống thiếp con người